Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 54, 54 cốc trà xanh, nhìn sư mẫu một bộ ngẩn ra dáng vẻ ôn như quy chậm tĩnh lại giọng nói, sự tình này ta sẽ không nói với lão sư, sư mẫu về sau cũng không muốn nhắc lại, về phần tiêu đồng chí sự tình, ta sẽ nhường ta gia gia hỗ trợ lưu ý thích hợp nam đồng chí, xét đánh ngang trời, ngủ lôi anh đỉnh, không biết nói gì ngẹn họng vừa rồi coi như hắn hiểu lầm chính mình nhìn trúng chu diễm làm con rể. Nàng trong lòng đều không có như vậy khó thụ, nhưng hiện tại hắn lại còn nói muốn cho gia gia hắn cho ẩn thi giới thiệu đối tượng, trong đó ý tứ nàng còn có cái gì không hiểu, Trung Thư Lan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệt, ngơ ngác nhìn hắn, ôn như quy thế thế, mày chợt cau đạo, sư mẫu, ngươi không sao chứ, Trung Thư Lan chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần, cứng ngắt lắc đầu, ta không sao, thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về nấu cơm. Ôn Như Quy nhìn nàng sắc mặt khó coi như vậy, lo lắng đưa nàng tới cửa, nhìn xem nàng biến mất tại hành lang góc, xem ra sư mẫu thật sự rất lo lắng tiêu đồng chí trung thân đại sự, Ôn Như Quy nghĩ nghĩ, liền đem khóa cửa thượng đi ra ngoài, hắn đi trước cho lão gia tử gọi điện thoại, đem tiêu đồng chí sự tình nói một chút, khiến hắn hỗ trợ lưu ý thích hợp nam đồng chí, Ôn lão gia tử tự nhiên có chút ít không ứng, chỉ là đáp ứng rất nhiều lại cười nhạo chính hắn đều mà không có đối tượng. Lại còn có rỗi rảnh bận tâm người khác, ôn như quy đối lão gia tử treo chọc đồng dạng theo thói quen, cấp điện thoại, hắn lại đi viện trưởng văn phòng, đồng dạng đem sự tình nói một lần, viện trưởng nhìn hắn tự mình đến nói chuyện này, tự nhiên đoán được hắn đối tiêu ẩn thi không nam nữ ý tứ, liền cũng không có đem hai người bọn họ góp đối nghịch, miệng đầy đồng ý, bên này, Trung Thư Lan thần sắc dạy ra đi đến bên ngoài, bị gió lạnh vừa thổi mới đã tỉnh hồn lại, vừa tỉnh lại đây. Không khỏi bi thương trào ra, nàng vốn là rất hảo xem ôn như quy cùng nữ nhi Uẩn thi, không nghĩ ôn như quy đối nữ nhi không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nàng chính là da mặt dày nữa, cũng không tốt lại mở miệng, nàng trước xin nhờ chu Diễm tại ôn như quy trước mặt nói tốt, lần trước hỏi chu Diễm, chu Diễm cũng nói không có vấn đề, nàng còn tưởng rằng là ôn như quy không cự tuyệt ý tứ, cho nên mới lại đây chuyến này, không nghĩ lại thiếu chút nữa nấu loạn cái không mặt mũi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mặt thẹn được hoảng sợ, đồng thời lại vì nữ nhi cảm thấy khó chịu, Trung Thư Lan không nghĩ chính mình bộ dáng này bị trượng phu cùng nữ nhi nhìn đến, ở bên ngoài ngốc đã lâu mới trở về, kỳ thật sự tình này lại nói tiếp chu Diễm cũng có trách nhiệm, Trung Thư Lan xin nhờ hắn sau, hắn miệng đầy nhận lời, sau đó cũng đích sát tại ôn như quy trước mặt sách ra một lần, chỉ là hắn luôn luôn nói chuyện là lấy treo gẹo treo chọc khẩu khí. Cho nên ôn như quy hoàn toàn không làm một hồi sự, hơn nữa vừa mở miệng liền lập tức ngăn lại hắn, sau đó phòng thí nghiệm bận rộn, hắn liền đem sự tình này quên mất, không lại ôn như quy trước mặt nhắc tới qua. Sau này Trung Thư Lan hỏi hắn, hắn cảm giác mình cũng xem như tận lực, chỉ là ôn như quy không đáp ứng mà thôi, sau này hắn vừa muốn nếu ôn như quy bên này không có ý tứ, quay đầu hắn lưu ý một chút mặt khác nam đồng chí liền tốt rồi, vì thế hiểu lầm liền như thế sinh ra. Sao sao, tiêu mẫu quả thủ rốt cục tại Trung Thu ngày thứ hai đưa lại đây, đông tuyết lục nhìn nàng tự mình đưa lại đây, cảm thấy có chút băng khoăn, vì thế cầm ra còn dư lại bánh Trung Thu muốn cho nàng mang về, ai ngờ tiêu mẫu nhìn đến nàng cầm ra bánh Trung Thu, cho rằng nàng muốn lấy lòng chính mình, lập tức như lâm đại địch, lập tức lại nói một phen nhường nàng không muốn si tâm vọng tưởng lời nói, sau đó bước lục thân không nhận bước chân nhanh ngang mà đi, nhường đông tuyết lục dở khóc dở cười. Thượng đoạn thời gian bởi vì trường học cùng Khương gia sự tình, đông tuyết lục cũng vô tâm học tập, ôn tập sơ cao trung sự tình liền trì hoãn xuống dưới, chuyện bây giờ đều giải quyết, nàng lại đem sách giáo khoa lấy ra, ngày này sau khi cơm nước xong, mấy tỷ đệ đến thư phòng đi làm bài tập đọc sách, tiểu đoàn tử đông miên miên cũng theo lại đây, ghé vào trên bàn, mập mạp tay nhỏ nắm bút chì, ở trên vở siêu siêu vẹo vẹo viết thật nhiều cái một, tỷ, ngươi không phải đã tốt nghiệp sao? Như thế nào còn muốn xem thư, đông gia tính mỗi lần nhất làm bài tập, mông liền cùng trưởng chỉ sang đồng dạng, đông tuyết lục ngẫn đầu đi hắn sách bài tập nhìn thoáng qua, vừa rồi trống trơn, hiện tại vẫn là trống trơn, tốt nghiệp liền không thể đọc sách, còn ngươi nửa bài tập làm xong sao, đông gia tính gãi gãi đầu, còn kém một chút xíu, đông tuyết lục ở trong lòng trợn trắng mắt, đem bút buông xuống đến đạo, tính toán thời gian, các ngươi gần nhất hẳn là thi giữ kỳ A. Thành tích thi được như thế nào, đem bài thi lấy ra cho ta xem, đông gia Minh nghe vậy, biểu tình bình tĩnh đem bài thi từ trong túi sách lấy ra, mà đông gia tính sắc mặt đột biến, tay tại cặp sách móc một hồi lâu đạo, ta bài thi không thấy, không biết khi nào mất, đông tuyết lục đôi mi thanh tú thoáng nhướng, là thật sự mất, vẫn là không tìm rõ ràng, ngươi tốt nhất lại tìm tìm, nếu là đợi lát nữa bị ta tìm đến, kế tiếp một tháng ngươi cũng đừng nghĩ lại ăn thịt. Đông gia tính sợ tới mức cả người một cái giật mình, là ta không tìm rõ ràng, ta lại tìm tìm, ta lại tìm tìm, đông tuyết lục khóe miệng phổi phiết, tiểu tử, còn làm tại trước mặt nàng đồ giỡn đa dạng, đông gia tính bị nàng nhìn xem, cảm giác phía sau đều ra mồ hôi lạnh, cuối cùng lắp bắp đem bài thi từ trong túi sách móc ra, hảo gia hỏa, nếu là không nhìn rõ ràng, đều không biết đó là bài thi, chỉ thấy khi bài thi bị vò thành đoàn kiển khai sau cùng mối qua dưa chua đồng dạng, hoàn toàn không cách nhìn, đông gia tính đôi mắt bay tới bay lui, da đầu run lên đem bài thi đưa qua, đông tuyết lục vừa thấy, thiếu chút nữa liền khí nở nụ cười, ngữ văn 6 phân, toán học 3 phần cộng lại lại còn không đến 10 phần, đông tuyết lục ngẫn đầu nhìn hắn, ngươi thành tích này là thế nào thi ra tới, chính là nhắm mắt lại đều không về phần thi ra chút thành tích này, đông gia tính gãi gãi đầu, lại gãi gãi mũi, ấp úng, Ta cũng không rõ ràng, những kỳ đề mục ta nhận thức chúng nó, chúng nói lại không biết ta, chính là rất nhường ta khó xử, ngươi khó xử cái rắm khó xử, Đông Tuyết Lục, ngươi bình thường lên lớp không có nghe nói sao, Đông gia tính lần này ngược lại là nên được rất nhanh, có a, ta được nghiêm túc, Đông Tuyết Lục đối với này lời nói liền dấu chấm câu cũng không tin, nếu ngươi có nghe giảng, kỳ đem của ngươi sách giáo khoa lấy ra cho ta xem, Đông gia tính đôi mắt lập tức lại trôi đứng lên. Xem trần nhà nhìn sàn chính là không dám nhìn đông tuyết lục, cuối cùng kéo dài đem sách giáo khoa lấy ra vừa thấy, sách giáo khoa ngược lại là viết được rộng rạp, bất quá đó không phải là làm bút ký, mà là ở mặt trên vẽ không ít tranh vẽ, có mã mai bị người phê đấu hình ảnh, có khương minh bị hắn đạp ngã trên mặt đất hình ảnh, họa được trông rất sống động, nhưng không có nửa điểm cùng học tập có liên quan, đông tuyết lục không khỏi cảm thấy đau đầu, đông gia tính tương lai là nhà thiết kế trang phục. Từ nhỏ liền thể hiện kinh người hội họa năng lực, chỉ là thành tích này cũng quá mất mặt, nàng nhìn đông gia tính một chút, miếm môi không nói chuyện, đông gia tính lập tức cảm thấy nhất cổ áp lực ngân diện mà đến, cái loại cảm giác này so ở trường học bị lão sư mắng còn muốn khẩn trương, hắn bất an gãi gãi mông, đông miên miên lập tức kêu lên, tam ca, ngươi đừng đào mông, tỷ tỷ nói tại trước mặt người khác không thể làm động tác như vậy, đông gia tính, hắn được kêu là cào mông, không phải đào mông. Thiếu một chữ, ý tứ nghĩ sai tốt tốt lắm không tốt, đông tuyết lục thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, nàng cảm thấy đông miên miên gần nhất cùng với ngụy châu châu chơi, nói ra kinh người tình huống giống như cũng càng ngày càng nhiều, nàng quay đầu nhìn đông gia minh bài thi, nhíu lại mày rốt cuộc giảng ra đến, không hổ là tương lai thương nghiệp thiên tài, đầu não tiêu chuẩn, ngữ văn 100 phân, toán học cũng 100 phân, lại nhìn sách giáo khoa, bút tích ngay ngắn chỉnh tề, trật tự rõ ràng. Làm cho người ta nhìn xem phi thường thoải mái, Đông tuyết lục đem hai người bài thi còn trở về, dừng một lát đạo, bắt đầu từ ngày mai, nhà chúng ta muốn tiến hành cải cách, đông gia tính trong lòng đông đông thùng thẳng nhảy, cái gì cải cách, Đông tuyết lục, bắt đầu từ ngày mai, sớm muộn gì hai cơm từ ta đến phân phối đồ ăn, ta sẽ căn cứ các ngươi hành vi đến phân phối lương thực, không chú trọng vệ sinh, chụp một miếng thịt, việc nhà làm được không tốt, cũng chụp một miếng thịt. Dự thi thất bại, trực một tháng thịt, đông gia tính, mấy cái này quy củ toàn bộ đều là hướng về phía hắn đến, chiếu nhìn như vậy đến, hắn về sau đừng nghĩ ăn thịt, đông gia tính kích động đến mức mặt đỏ bừng, tỷ, ngươi như vậy không công bằng, ta thành tích này, ta đây chẳng phải là về sau đều không đủ ăn thịt, đông tuyết lục liếc nhìn hắn, khi liền muốn nhìn ngươi muốn ăn thịt vẫn là không muốn ăn thịt, nếu ngươi muốn ăn thịt, vậy thì nghĩ biện pháp đem thành tích làm tốt đến. Ta công và tư rõ ràng, nếu ngươi thành tích có tiến bộ lời nói, quay đầu ta cũng sẽ có khen thưởng, đương nhiên nếu ngươi thành tích còn như vậy, về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại ăn một ngụm thịt, đông gia tính quả thực nhanh khóc, hắn cảm giác mình có thể đời này đều không đủ ăn thịt, vì khen thưởng đông gia Minh, đông tuyết lục đem Khương Đăng Hồng đưa bút mấy cho hắn, dù sao nàng nơi này đã có ôn như quy đưa bút, nàng một người không dùng được hai chi, phóng cũng là lãng phí. Đông Gia Minh bình thường gặp được sự tình gì đều là một bộ rất gợn sống không kinh bộ dáng, lúc này nhìn đến bút máy, đôi mắt lập tức sáng lên, cảm ơn tỷ. Đông Gia Tính nhìn xem nhị ca, trong mắt bộc lộ hâm mộ hào quang, đồng nhân không đồng mệnh a? vì để cho Đông Gia Tính coi trọng sự tình này, cũng làm cho bọn họ biết mình không phải tại đùa giỡn. Viết xong bài tập sau, Đông Tuyết lục cho mình cùng Đông Miên Miên, cùng với Đông Gia Minh từng người hướng rót một chén sữa mạch nha. Đông gia tính không có, đông gia tính đôi mắt trường lớn, Tỷ, ngươi không phải nói chỉ chụp thịt sao, vì sao không cho ta sữa mạch nha uống, hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn nóng nảy, đông tuyết luộc đạo, vừa rồi quên nói, chụp thịt là một chuyện, không có làm tốt, đồ ăn vặt cùng đồ ngọt linh tinh đồng dạng phải trừ rơi, ngụ ý chính là, có thể cho ngươi ăn nò, nhưng đừng nghỉ cơm ngõm rượu say, đông gia tính khóc không ra nước mắt, quay đầu ngóng trong nhìn xem đông gia minh, Nhị ca, ngươi có thể phân điểm cho ta uống sao? Đông Gia Minh suy nghĩ một chút lắc đầu, không thể, ngươi nếu là muốn uống liền đem thành tích lộn hảo, bắt đầu từ ngày mai ta cho ngươi học bù. Đông Gia tính, ô ô ô, này cuộc sống sau này còn như thế nào qua a quy a quy, sao sao, dậy vài ngày, quát vệ bình đã có thể làm mấy món ăn sáng, hương vị tuy rằng so ra kém nàng làm, nhưng là rất tốt, quát vệ bình ăn được chính mình làm đồ ăn. Một lần kích động được đỏ mắt tình, ngày này qua giờ cơm sau, đông tuyết luộc cầm ra sách vở chuẩn bị tiếp tục đọc sách, sau đó liền nhìn đến Lưu Đông Sương hướng nàng đi tới, Lưu Đông Sương lây một chút tóc đạo, đông đồng chí, ngươi đi ra một chút, ta có lời cùng ngươi nói, lời này vừa ra, đại đường vài người ánh mắt cùng nhau nhìn qua, nhất là đàm tiểu yến, một đôi mắt sáng được cùng đèn pha đồng dạng, không chút nháy mắt nhìn chầm chầm nàng cùng Lưu Đông Sương. Đồng tuyết lục ngẩn đầu không hiểu thấu nhìn hắn một cái, không thể ở trong này nói sao, lưu đông xương lắc đầu, không quá thuận tiện, tóm lại ngươi đi ra một chút, đồng tuyết lục cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái, nhưng bây giờ là ban ngày, lại là đi ra ngoài, nàng suy nghĩ một chút liền đứng lên đi theo ra ngoài, hai người đi đến cách khách sạn 3-4 mét khoảng cách địa phương dừng lại, thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, coi như bây giờ là giữa trưa, phía ngoài phong vẫn là rất lớn cào được mặt người đâu, Đông Tuyết Lục nói. Lưu quản lý tìm ta có chuyện gì? Gió lớn như vậy, nàng thật sự không có hứng thú đứng ở bên ngoài nhìn hắn mặt chữ điền. Lưu Đông Sương tóc bị gió thổi được bay lên, hắn nhanh chóng lại lay một chút. Đông đồng chí, ngươi đối tâm ý của ta, ta đã biết đến rồi. Trải qua suy nghĩ sâu xa sâu, ta quyết định tiếp thu ngươi đối ta ái mộ. Trong không khí yên lặng vài giây, Đông Tuyết Lục giống nhìn ngu ngốc đồng dạng nhìn hắn. Lưu quản lý ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, nàng chính là lại mắt mù cũng sẽ không coi trọng hắn cái này nhị Tây Nam a, không nói hắn bộ dáng từ đầu đến chân không có một chút phù hợp chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn, liền nói trong nhà hắn còn có hai đứa con trai, hơn nữa còn là cái phù tỷ của ma, nghe nói hắn hiện tại mỗi tháng tiền lương sẽ lấy ra một nửa cho hắn đại tỷ, hắn đại tỷ mấy cái hài tử học phí cũng là hắn bao, chính hắn tiền nghĩ xài như thế nào là chuyện của hắn. Nhưng nàng nhất không mắt mù hai không đầu óc nước vào, nàng làm gì muốn lựa chọn hắn như vậy một nam nhân, lưu đông xương quanh một chút tóc đạo, đông đồng chí, ta hiểu được ngươi đây là tại xấu hổ, ngươi đừng không thừa nhận, ta đều biết, xấu hổ ngươi mùi xấu hổ, dương lạc nói đích thực đối, nam nhân thứ này, rõ ràng xem lên đến như vậy phổ thông, nhưng có thể như vậy tự tin, đông tuyết lục bị gây tẩm một phen, lưu quản lý, ta rất khẳng định ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có bất kỳ ái mộ, một chút đều không có, Lưu Đông Sương hiển nhiên không tin, đông đồng chí, ngươi đừng lại phủ nhận, lần trước ngươi cùng mạnh đồng chí tại phòng bếp nói lời nói ta cũng nghe được, hai người các ngươi đồng thời ái mộ ta, ta trước vẫn luôn rất do dự, dù sao đông đồng chí của ngươi gia đình gánh nặng rất lớn, mà mạnh đồng chí nàng gia đình không có bất kỳ gánh nặng, còn có hai cái ca ca, nhưng sau đến ta còn là lựa chọn đông đồng chí ngươi, Lưu Đông Sương nói xong. Dùng một bộ trẫm coi trọng ngươi muốn ân sủng ngươi nhanh quỳ xuống tạ ơn biểu tình nhìn xem nàng. Đồng tuyết lục thiếu chút nữa không phun ra. Nàng nói hắn như thế nào đột nhiên nói những lời này. Nguyên lai là ngày đó nghe được các nàng nói chuyện. Nhưng hắn nơi nào đến tự tin. Cảm thấy hôm đó nàng nhấm là ở nói hắn. Hơn nữa còn là nàng cùng mạnh thanh thanh hai người đồng thời coi trọng hắn. Đồng tuyết lục bị gây tởm nở nụ cười. Lưu quản lý. Ta nói một lần chót. Ta không coi trọng ngươi Ta muốn tìm đối tượng, chắc chắn sẽ không tìm ngươi loại này. Ta muốn đối tượng nhất định phải thân cao 1m8, tóc không thể trọc, trọng yếu nhất là không thể từng cách hôn có hại tử, lưu quản lý ngươi điểm nào đều không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cho nên thỉnh ngươi về sau không cần lại nói những lời này, bằng không, ta lập tức đi cục công an cử báo ngươi. Thân cao 1m65 tóc có địa trung hải phát triển xu thế có hai đứa nhỏ nhị tay nam Lưu Đông Sương trừng mắt nhìn nhìn xem đông tuyết lục, mặt tăng được đỏ bừng, đông tuyết lục thấy thế, xoay người phải trở về đi, lại không nghĩ Lưu Đông Sương cầm lấy cổ tay nàng, đông tuyết lục quay đầu nhìn hắn lạnh lạnh đạo, Lưu quản lý đây là muốn làm phố đùa giỡn Lưu Manh, Lưu Đông Sương tay giống như bị bỏng đến đồng dạng, lập tức buông ra, hắn hít sâu một hơi đạo, đông đồng chí. Trước đó coi như ta hiểu lầm ngươi, bất quá ta cảm thấy điều kiện của ngươi không sai, chúng ta chỗ đối tượng đi, Đông tuyết lục thật muốn cậy ra đầu óc của hắn nhìn một cái hắn đến cùng là cái gì kỳ hoa kết cấu, nàng đều nói được rõ ràng như vậy, hắn như thế nào còn cảm giác mình sẽ cùng hắn chỗ đối tượng đâu, lưu quản lý, là ta lời nói vừa rồi còn chưa đủ ngay thẳng sao, vậy được, vì để tránh cho về sau có phiền toái, ta chỉ có thể lại nói được càng ngay thẳng một chút, ta... Đông tuyết lục, chướng mắt ngươi lưu đông xương, xin hỏi lưu quản lý ngươi nghe rõ sao, nói xong, nàng không để ý đôi mắt trừng được cùng ngưu nhãn đồng dạng lưu đông xương, tiếp tục bổ đau đạo, nếu lưu quản lý lại không rõ, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cục công an, lưu đông xương tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo, chỉ về phía nàng mắng, ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, đông tuyết lục trợn trắng mắt, trực tiếp xoay người đi, lưu đông xương tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Đông tuyết lục trở lại khách sạn, vừa đi tới cửa, liền nhìn đến đàm tiểu yến ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đàm tiểu yến nhìn nàng tiến vào, lập tức truy lại đây, ta tỷ phu tìm ngươi nói cái gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuyết lục liếc nhìn nàng, ngươi muốn biết à, ngươi trực tiếp đi hỏi tỷ phu ngươi không phải tốt, đàm tiểu yến trừng đông tuyết lục, trừng thành phòng mắt ếch, tiện nhân, lưu xương đông sau khi trở về, vẫn luôn mặt buồn rầu. Nhìn đến ai một chút có chỗ nào làm được không tốt, hắn lập tức đem đối phương mắng được cẩu huyết lâm đầu, không biết là cảm thấy không mặt mũi, vẫn là kiên kỵ đông tuyết lục đi cử báo. Hắn không tìm đến đông tuyết lục phiền toái, bất quá khẳng định cũng không sắc mặt tốt chính là, thời gian một chuyển một tuần lại muốn qua, ngày mai sẽ là chủ nhật. Ôn như quy tâm tình ức chế không được bắt đầu kích động, hôm nay giữa trưa, chu Diễm đến tìm hắn cùng đi quốc doanh khách sạn ăn cơm. Cùng đi còn có mặt khác nam nghiên cứu viên Hoàng Khải Dân, cơm ăn đến bảy tám phần, chu Diễm đột nhiên thở dài một hơi đạo, ta đối tượng giống như giận ta, ta mấy ngày hôm trước cùng nàng gọi điện thoại, cũng không biết vì sao, nàng đột nhiên liền không để ý tới ta, ôn như quy nhìn hắn một cái, không lên tiếng, chu Diễm lời này chủ yếu cũng không phải nói cho ôn như quy nghe, dù sao hắn một cái không đối tượng người, có thể biết cái gì, Hoàng Khải Dân liền không giống nhau. Hắn cùng hắn đối tượng nói chuyện hai năm, hai người tình cảm phi thường tốt, cuối năm liền muốn kết thành chính quả, hắn nói lời này chính yếu chính là hướng Hoàng Khải Dân xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể cho chính mình một chút ý kiến. Hoàng Khải Dân đem cuối cùng một miếng cơm ăn đi xuống, lâu miệng nói, ngươi cùng ngươi đối tượng nói cái gì, Chu Diễm suy nghĩ một chút nói, nàng sinh nhật nhanh đến, nàng hỏi ta có thể hay không đi qua, ta này không là có thực nghiệm không hoàn thành sao. Ta liền nói ta không dám xác định, nàng giống như liền sinh khí, hắn buồn bực là, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, trước khi hắn cũng không rảnh, nàng không phải không nói gì sao, như thế nào lần này liền sinh khí, hoàng khải dân nghe vậy lắc đầu, này cùng bình thường có thể đồng dạng sao, bình thường không sinh khí là nàng săn sóc ngươi, nhưng hiện tại người ta đều muốn qua sinh nhật, ngươi còn chưa có một chút tỏ vẻ người ta có thể không tức giận sao, chu Diễm nghĩ nghĩ. Cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nói đúng, ta đây ngày mai cùng viện trưởng xin phép đi qua cho nàng sinh nhật, bọn họ làm nghiên cứu viên, kỳ thật không có cố định ngày nghỉ, đều là theo thực nghiệm đến quyết định, hắn trước không dám xác định có thời gian hay không, bất quá hai ngày nay thực nghiệm có đại tiến triển, hắn xin phép một ngày, hẳn là vấn đề không lớn, hoàng khải dân dùng trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt nhìn hắn, như vậy là được rồi, ngày mai đi qua, ngươi còn được chuẩn bị lễ vật. Còn có nhớ muốn nói chút nhường nàng vui vẻ lời nói, nghe đến mặt sau một câu, chu Diễm lại câu mày, huynh đệ, này còn được ngư dạy dạy ta, các nàng cô nương gia đến cùng thích nghe cái gì dễ nghe lời nói, chu Diễm bình thường tại đại gia trước mặt hơi nhiều lời, được nhất đến đối tượng trước mặt, hắn liền thành người câm, hoàng khải dân một bộ tình yêu quân sư bộ dáng vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn đến kinh ngạc ngồi ở đối diện ôn như quy, như quy. Ngươi nếu là cảm thấy nghe không thú vị lời nói, vậy ngươi đi về trước đi, dù sao ôn như quy mà không có đối tượng, nghe này đó cũng vô dụng, Chu Diễm nói, không có việc gì, nhiều nghe một chút cũng là tốt, về sau có đối tượng cũng có thể dùng đến, ôn như quy thon dài mi mắt khẽ run một chút, không lên tiếng, Hoàng Khải Dân cảm thấy lời này có đạo lý, liền tiếp tục đạo, muốn cho đối tượng vui vẻ, liền muốn nói làm cho các nàng thích nghe, Tỷ như nói. Đối tượng xuyên quần áo mới, người muốn khen các nàng quần áo đẹp mắt, người càng đẹp mắt, Chu Diễm liên tục gật đầu, đem cái này ghi tạc trong lòng, ôn như quy trên mặt thẳng nhiên, phản phức không tại nghe bọn họ nói chuyện, Hoàng Khải Dân nói tiếp, bất quá này đó khen ngợi đều là rất phổ thông, người có thể khen, người khác cũng có thể khen, vậy thì không có gì ý mới, Chu Diễm một bộ đệ tử tốt bộ dáng, kia cái dặn gì mới có ý mới, Hoàng Khải Dân chợt nhíu mày vỗ vỗ mặt mình, xem hiểu sao, Chu Diễm, mặt, Hoàng Khải Dân gật đầu, không sai, chính là mặt, ta đối tượng mặt rất lớn, ngươi cảm thấy lúc này ta nói cái gì nàng hội rất vui vẻ. Chu Diễm đần độn, nhìn rất đẹp, Hoàng Khải Dân chỉ tiếc rèn sắc không thành thép dáng vẻ, đều nói quá phổ thông, ngươi phải nói, mặt của ngươi tốt đại. Chu Diễm, Ôn Như Quỳ, Chu Diễm dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn, khuyên đệ Ngươi nên không phải là tại gạt ta đi, ngươi đây cũng quá không phúc hậu a. Hoàng Khải Dân rất sinh khí, vì chứng minh chính mình không gạt người, cũng vì bảo trụ chính mình tình yêu quân sư vị trí, hắn quyết định dùng hành động đánh mặt của bọn họ, vì thế ba người hồi căn cứ, Hoàng Khải Dân cho đối tượng gọi điện thoại đi qua, Hoàng Khải Dân đối tượng, ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây, Hoàng Khải Dân đạo, chúng ta có nửa tháng không gặp mặt. Ta thật muốn lập tức có thể nhìn đến ngươi mặt lớn như chậu mặt, chu diễm, ôn như quỳ, ai ngờ đầu kia điện thoại lập tức truyền đến khanh khách tiếng cười, ngày mai chúng ta không phải có thể gặp mặt, ta làm cho ngươi ngươi thích ăn thịt kho tàu, cấp điện thoại, Hoàng Khải Dân dùng một bộ ta không lừa các ngươi biểu tình nhìn hắn nhóm hai người, sau đó nói, nữ nhân mặt đại, nói rõ nàng nhà mẹ để điều kiện tốt, đủ tiền trả thịt, còn có trước kia không phải có ý kiến, Nói mặt đại thì có phúc khí tượng trưng, cho nên các ngươi muốn khen đối tượng mặt đại, như vậy các nàng khẳng định sẽ vui vẻ, trước Chu Diễm còn không lớn tin, mà chính mắt thấy như vậy một màn, hắn đã rất tin không nghi ngờ, hắn đắc hoàng khải dân bả vai cảm kích nói, huynh đệ cảm tạ, ngày mai ta liền như thế cùng ta đối tượng nói, ba người tách ra sau, ôn như quy trở lại phòng làm việc của bản thân, hắn từ khóa lại trong ngăn kéo cầm ra một cái vỡ, mở ra. Chỉ thấy mặt trên nhớ kỹ, nhất, nàng nói sẽ làm đồ ăn nam nhưng không phải bình thường, nhị, nàng thích ăn xương sườn muốn học làm xương sườn ôn như quy cầm ra bút máy, ở bên dưới tiếp tục viết đến, tam, nàng xuyên quần áo mới, muốn khen nàng đẹp mắt, tứ, khen nàng mặt đại, viết xong sau, hắn lại đem vỡ khóa vào trong ngăn kéo, thời gian nhanh chóng, nháy mắt liền đến ngày thứ hai, ôn như quy cùng chu diễm hai người cùng ngày liền rời đi căn cứ. Ôn lão gia tử nhìn đến hắn trở về, đã thấy nhưng không thể trách, chỉ giận do hắn, nếu là cỏ non có làm hảo ăn, nhất định phải cho hắn trả lại, ngày thứ hai chủ nhật, ôn như quy từ sớm liền tỉnh, gội đầu lại tắm rửa, thay quần áo mới mới đi ra cửa, Đông tuyết lục bên này chỉ có thể thỉnh nửa ngày nghỉ, vốn lưu đông xương liền nửa ngày nghỉ cũng không cho thỉnh, sau này là nàng uy hiếp không thế thân đại sư phụ vị trí mới để cho bước, nếu là đổi làm trước kia, Nàng cái này uy hiếp khẳng định vô dụng, Lưu Đông Sương có thể cao hứng còn không kịp, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng ở những kia lãnh đạo trước mặt lộ mặt, Lưu Đông Sương lo lắng nếu là lại có lãnh đạo lại đây, đến thời điểm làm ra đồ ăn ăn không ngon, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lui bước, đông tuyết lục đem một cái thịt đồ ăn làm tốt sau mới rời đi khách sạn, quách vệ bình hiện tại đã có thể làm không ít xào rau, nàng rời đi vấn đề cũng không lớn, nàng chân trước đến nhà trông. Vừa thay xong quần áo giặt xong mặt, sau lưng ôn như quy liền đến cửa đến, đông tuyết lục đi mở cửa, cười vừa mở ra, liền thấy ôn như quy dáng người đứng thẳng đứng ở cửa, một tuần không thấy, trên mặt hắn không có trước tiều tụy, cả người nhìn qua thần thanh khí sản, nhìn đến đông tuyết lục, ôn như quy như mực đôi mắt nhất lượng, nàng mặc một thân màu trắng tay áo dài váy liền áo, thu eo thiết kế lộ ra nàng càng thêm eo thon chân dài, ôn như quy trong lòng khẽ động, Trong đầu đồng thời hiện lên hoàng khải dân giáo đồ vật, hơi miếm môi đạo, quần áo của ngươi thật là đẹp mắt, a thông suốt, lại còn hội khen nhân, rất tốt rất tốt, không tính ngốc được quá phận, đông tuyết lục trong lòng khẳng định một tiếng, môi đỏ mộng nhất câu đạo, cảm ơn, thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy, ôn như quy trong lòng lại là khẽ động, không nghĩ đến thật là có dùng, hắn nhớ tới câu kia ngươi mặt thật to lớn, đang muốn cửa ra thì đôi mắt đối thượng nàng mặt. Sau đó liền biến thành mặt của ngươi thật tiểu, nói xong hắn ngây dại, hắn nói sai, ai ngờ hắn còn không kịp mất bò mới lo làm chuồng, đông tuyết lục trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, ngươi chừng nào thì biết nói chuyện như vậy, mau vào đi, ta làm đường thủy, ôn như quy theo nàng đi vào, trong lòng mê hoặc cực kỳ, nói mặt đại cao hứng, nói mặt tiểu cũng cao hứng, vậy sau này là nói mặt đại vẫn là mặt tiểu, chu Diễm đối tượng hôm nay sinh nhật, hắn sáng sớm đứng lên ăn mặc. Sau đó cầm lấy vật cùng điểm tâm đi đối tượng trong nhà. Đối tượng người nhà nhìn đến hắn lập tức lộ ra tươi cười, "Chu Diễm đến, mau vào đi, Tiểu Vân ở trong phòng trước đây." Chu Diễm vội vàng đem điểm tâm đưa qua, làm ra một bộ nhị thập tứ hiếu tốt con rể dáng vẻ. Hắn đối tượng Vương Tiểu Vân nghe được động tĩnh từ trong nhà đi ra, bởi vì hôm nay là của nàng sinh nhật, nàng cũng xuyên một thân quần áo mới, tóc sơ thành biếm tóc, lộ ra trơn bóng thoải mái trắng. Lộ ra khuôn mặt so bình thường lớn vài phần, Chu Diễm thấy thế mắt sáng lên, cầm lễ vật tiến lên phía trước nói, Tiểu Vân, ngươi xuyên y phục này thật là đẹp mắt, Vương Tiểu Vân đỏ mặt, mị nhãn như tơ giận hắn một chút, nhiều người như vậy tại, chớ nói nhảm, Chu Diễm nhìn đối tượng xấu hổ dáng vẻ, liền biết nàng trong lòng đang vui vẻ đâu, hắn cảm thấy hoàng khải dân giáo phương pháp quả nhiên hữu dụng, nhìn đến vương gia những người khác đều lại đây, hắn hắn giọng một cái lớn tiếng nói, Tiểu Vân, mặt của ngươi thật to lớn, như chậu rửa mặt lớn như vậy, mọi người, trong không khí yên lặng vài giây, Vương Tiểu Vân mặt tăng được đỏ bừng, nhấc chân một chân đá vào hắn trên cảng chân, Chu Diễm, ngươi đi chết, nhìn xem chạy về phòng đối tượng, Chu Diễm ôm cảng chân hít một hơi khí lạnh, trong lòng lại mê hoặc lại ủy khuất, cũng khoe mặt nàng lớn, như thế nào còn không vui.